các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net chứ. Cô cố gắng mở một cánh cửa ra, phát hiện đó là phòng sách rất rộng rãi, giống như là phòng khách nhà cô vậy, trên bàn tài liệu được sắp xếp rất cẩn thận, cảm giác rất giống Triệu Trạch Duy, phòng sách của anh cũng rất là gọn gàng. Đột nhiên cô chép miệng, tại sao cô lại nhưu đến anh chứ, chỉ vì chính cô bị bắt cóc sao, thật là tuyệt đối là không được nhưu tới. Cô rời khỏi phòng khách đi đến trước cửa của một căn phòng khác. Cô đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy một người đàn ông nằm trên giường bệnh, hơn nữa lại còn đang bị thương. Vừa liếc mắt nhìn qua, cô đã lập tức nhận ra được, người đó chính là Triệu Trạch Tuyết. Diệp Hiểu Hàm khiếp sợ nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, hai chân anh bị bó thạch cao, đầu cũng quấn băng, tay và ngực không có việc gì, nhưng hình ảnh như vậy rất dễ khiến cho cô xúc động. Tại sao, tại sao anh lại nằm trên giường, hơn nữa lại còn bị thương như vậy? Cô chậm rãi di chuyển, nước mắt cũng theo bước chân cô mà chậm rãi chảy xuống. Anh bị thương nặng đến như vậy sao? Tại sao anh lại không biết tự bảo vệ mình chứ? Cô đứng trước gương thì mới hiểu được, thì ra bọn họ là vì muốn cô được nhìn thấy Triệu Trạch Dụy. Tại sao bọn họ lại không nói thẳng cho cô biết? Nếu như hiểu vết thương của anh nặng như vậy thì cô nhất định sẽ xuất hiện mà. Cô đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt anh, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã bị Triệu Trạch Dụy bắt được. Ai thế? Anh chậm rãi mở mắt ra, trông thấy là Diệp Hiểu Hàm thì có một chút kinh ngạc. Tại sao em lại biết chỗ này? Diệp Hiểu Hàm nghe được giọng nói lạnh nhạt của anh thì trái tim cũng cảm thấy khổ sở. Anh muốn cách cô ngàn dặm hai sao? Anh cho rằng em muốn đến đây sao? Là mấy người kia bắt em đến. Cô hất tay ra rồi xoay người lặng lẽ lau khô nước mắt, cô không muốn thể hiện mình còn tình cảm ở trước mặt anh sẽ vì không được đáp lại. Khi anh nói ra những lời tuyệt tình như vậy, Thì cô cũng nên biết anh là một người như thế nào, nhưng khi thấy thân thể của anh tàn là vết thương, cô mới phát hiện lập trường của mình cũng không chịu nổi một kích. Sao cô lại xuất hiện ư? Điều trịch lệ cho là sau khi anh nói ra lời tuyệt tình như vậy với cô, cô sẽ không muốn gặp lại anh, nhưng cô lại có thể xuất hiện ở chỗ này. Sau đó anh biết được là bọn người Âu Dương cảnh húc đưa cô đến đây, nhưng bắt cô tới đây cũng không có tác dụng gì cả. Thật ra thì anh cũng không muốn gặp cô, nhất là trong tình trạng này. Cô ngồi trên chiếc ghế giải salon không xa giường lắm, vì không muốn tránh biết rằng mình mang thai nên cố ý ôm gối. "Tại sao anh lại bị thương?" Cô lo lắng hỏi nhưng lại cố gắng che giấu. Triệu Trạch Dệ cũng phát hiện ra bụng của cô, bởi vì hôm nay cô mặc quần áo rộng thùng thình, hoàn toàn cũng không thể nào trông thấy được. Nhưng hướng ngược lại, anh nghe được giọng điệu của cô, cô muốn biết có đúng hay không. Lúc anh mở mắt đã nhìn thấy nước mắt của cô rồi là lúc làm nhiệm vụ đã xảy ra vấn đề. Anh cũng không muốn nhiều lời. Tại sao lại để bị thương chứ? Không phải anh nên chú ý sao? Tại sao lần này lại để mình bị thương nặng như vậy? Chân anh còn bó thạch cao, vậy thì cô muốn hỏi sao này, là vẫn có thể đi bộ được bình thường hay không, nhưng lại không thể thốt nên lời, sợ rằng những lời nói của mình sẽ làm tổn thương tới anh. Hơn nữa cô cảm thấy chính mình hỏi như vậy có quá nhiều hay không? Cô và anh đã hoàn toàn không còn quan hệ gì nữa rồi. Triệu đẹp dậy nhìn Diệp hiều ham, mỗi quãng thời gian không gặp, cô còn có thể lo lắng cho anh, cô là vẫn thích anh sao. Lúc từng đồ trong lòng anh luôn nghĩ đến cô, nhưng khi biết mình không có chuyện gì, thì anh lại không muốn gặp bởi vì khi sợ nhìn thấy cô, có phải anh đã quá mâu tuẫn rồi hay không hả? Anh không sao cả, bác sĩ ở Hoàng là bác sĩ giỏi nhất trên thế giới, chưa đến hai tháng là anh có thể cử động được như bình thường rồi. Điều anh nói chính là sự thật. Anh chưa bao giờ lo lắng về vết thương của mình, chỉ cần anh vẫn còn sống là anh có thể bình phục. Anh cũng không trả lời cô vì sao anh lại bị thương. Thật sự là có thể không? Cô rất lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng này của anh, rõ ràng là nói muốn buông tay nhưng trong lòng vẫn là nhói đau. Anh bị thương vào lúc nào? Năm ngày trước. Nếu như trí nhớ của anh không sao, hơn nữa sau mấy ngày tu dưỡng thì thân thể của anh cũng đã tốt hơn rất nhiều. Nói chuyện cũng không còn cảm thấy mệt mỏi, là do thuốc đặc chế của Hoàng tốt hơn bên ngoài. Năm ngày trước ư, ngày đó ở trong tiệm bánh ngọt, cô cảm thấy mình không được thoải mái, chẳng lẽ là bởi vì anh, cô mới không thoải mái hay sao? Cô có nghe qua khi người thân nhất của mình xảy ra chuyện thì mình sẽ có cảm giác như vậy, chẳng lẽ thật sự là vì anh sao? Anh thật sự là không có chuyện gì sao? Hay là anh chỉ đang dỗ dành em mà thôi hả? Diệp Hiểu Hương không chắc chắn. Cô có một chút sợ hãi, đứng dậy mà chạy đến gần anh. Triệu rời dậy nhìn vào ánh mắt lo lắng của cô, dù rằng rất là đau lòng, nhưng hai người cũng đã chia tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net